Hiên im lặng, không nói gì nữa Nhớ lại những vất vả triền miên của hậu Trong bao nhiêu năm Chỉ để đạt cho bằng được cái giấc mộng Đưa Hiên ra nước ngoài Hiên thế nào lao mũi lòng, không muốn làm hậu phật ý Hậu nhìn em cẩn thận Dặn thêm Từ nay, ăn mặc cũng phải để ý Đừng có mà diện quá Quần áo đẹp thì cất hết đi Sang mỹ mặc Bộ đồ mỏng cũng không nên mặc trong nhà Tao nói như vậy thì chắc mày cũng hiểu. Hiên khẽ gật đầu. Chính nàng cũng vừa nghĩ đến điều này chưa hôm qua, sau khi bị tấn công. Trước ngày ra đi, Hiên đã sắm khá nhiều thời trang mang theo bởi nàng vốn thích mặc đồ đẹp và bởi thói quen nghề nghiệp trong thời gian điều hành quán cà phê karaoke đông khách. Nàng còn may cả những sắp Đổ bộ bằng bãi lụa Rất mong manh Vô tình phô trương những đường nét Quá lôi cuốn Của tấm thân nảy nở trọn vẹn Ở tuổi hai mươi Bây giờ nàng mới nhận ra Cái lối phục sức hớ hênh ấy Đó chính là lời mời gọi nguy hiểm Đối với tâm Bởi gã Quá gần gũi Dưới một mái nhà Hiên thấy Mình cần phải thay đổi Quần jean Sơ mi cũ Bỏ hết những thứ thời, trang, trang điểm, âm thầm, trở qua cơn hoạn nạn. Sống kiểu này, dĩ nhiên, yên không vui. bởi nàng biết ở hải ngoại thời trang, thay đổi rất nhanh, từng mùa, từng năm. Đã mua là phải mặc, không thể để dành được. Mấy vali quần áo kia, khi sang đến Mỹ, chắc đã lỗi thời không còn xài được nữa. Nhưng ở vào hoàn cảnh hiện tại của nàng, Không làm sao hơn được Huống chi Bề ngoài trưng diện cho thật đẹp Mà bên trong thì cứ héo hắt Lo âu thì cũng chẳng vui thứ gì Nàng Nghe người ta bảo Vào đầu thập niên 80 Khi hải tặc hoàn hành dữ đội ở Biển Đông Những cô gái như nàng khi vượt biên Phải bôi mặt lem luốc Ăn mặc bẩn thiểu và thậm chí Đổ cả thuốc đỏ vào quần lót Để may ra Thoát được bàn tay thô bạo Của ngư phủ Thái Lan Dưới mắt nàng hôm nay Thằng Tâm chính là hải tặc dân cạn Thằng Chung sống với nàng Cho nên nàng cũng phải cẩn thận Như những người phụ nữ Vượt biên ngày trước Hậu vào bếp Bưng lấy đi nước Và lấy hai viên thuốc cảm Mang lên gác cho Tâm Yên nhìn theo ưu tư bảo xong không đưa nó lên bệnh viện Tao dục hai ba lần để Mà nó có chịu đi đâu thôi để sáng mai nếu nó không bớt thì đành phải đưa nó đi vậy hiên lắc đầu ra vẻ hiểu biết sáng mai sao được rủi roi giữa nửa đêm đặt run bần bật như thế kia thì phải chất chích trụ sinh chứ nếu uống thuốc cảm không thì ăn thua gì hậu gật đầu bảo em ừ hay là mày chịu khó lên bệnh viện mời bác sĩ xuống khám cho nó nếu cần thì họ Sẽ đem nó lên trên ấy Trong thâm tâm Hiên chỉ muốn tống thằng tâm ra khỏi Nhà từ lúc nào hay lúc ấy Cho nên nàng đồng ý ngay Vâng, để em đi Và Hiên bước nhanh ra cửa Còn Thậu Thì bưng ly nước lên lầu Hiên đi được một lúc thì trở về Nhưng không dẫn theo y tá hay bác sĩ Mà đem theo thằng Tòng Thật ra thì nàng gặp Tòng giữa đường Và Tòng cũng đang định Đến thăm Tâm, xem gã sống chết ra sao, giữa những thằng bạn lai like của Tâm và Hiên. Có dịp tiếp xúc, thì nàng vẫn thấy Tòng là hiền lành hơn cả. Bởi vậy, khi nãy, lúc Tòng từ trong bì lao ra chào hỏi, Hiên liệt rủ gã. Cùng về để nhấn tiện, nhờ gã thuyết phục Tâm lên bên xá mà nằm. Tòng mừng lắm. được sắn vai đi bên cạnh hiên là một niềm hạnh phúc cao ngất đối với tòng gã đã gặp hiên nhiều lần và lúc nào dung nhan của hiên cũng nằm sâu trong trái tim của gã với một lòng ngưỡng mộ trong sáng giống như một khán giả ngắm nhìn một minh tinh trên màn ảnh mà đúng như vậy bởi vì tòng bắt đầu chú ý và ngưỡng mộ hiên lần đầu tiên trong một đêm văn nghệ lúc mới nhập trại hiên đứng trên sân khấu hát bài quỳnh hương làm cho tòng há mồm chiêm ngưỡng và quên cả vỗ tay lúc hiên cúi chào từ đó ca sĩ mỹ hiên đã trở thành thần tượng cao sang trong lòng của tòng cũng chính vì thế nếu thằng tâm cục mệt kia mà xâm phạm tới thân xác hiên thì tòng sẽ là người đầu tiên đau khổ đến tột cùng tòng vui vẻ bảo hiên chị khỏi lo nó không Đi nổi thì tôi sẽ cõng nó lên nhà thương nhưng mà tôi chắc là nó đi được nó làm bộ nhõng nhẽo với chị đó Hiên chỉ cười không nói gì gìắn đo lâu lắm nàng mới bảo tàu ăn thân với an tâm nhờ ăn đi khuyên ăn đi nên chọn bạn mà chơi đừng có nghe lời xối bậy của những người không ra gì nghe Hiên Nói bằng giọng nghiêm trang Có pha một chút bùi ngùi Tòng giật mình Đứng khựng lại Và chợt nghĩ ngay đến niệm Đến cái mặt nham nhở của nó Mỗi khi khoe khoang cái thành tích Với tòng Niệm tưởng xuyên cưỡng ép nguyệt Người vợ hờ trên giấy tờ của gã Để rồi sau đó hô hố cười Kể cho tòng Và bạn bè nghe mọi chi tiết rất tỉ mỉ Về những lần Gối chăn áp đặt ấy mắt gã nheo lại vua chân, múa tay mô tả thân hình của Nguyệt lúc không mặc quần áo dù không có thiện cảm đặc biệt gì với Nguyệt mà mỗi lần phải nghe những chuyện ấy Tòng cũng gắt lên bảo gã đổi đề tài khác vì Tòng không thể chịu đựng nổi sự nhẫn tâm trong cách cư xử của Niệm đối với Nguyệt nó bút nhói hình dung nay mai thằng Tâm cũng sẽ đi theo bắn xe của Niệm rồi cũng kể lại cho nó nghe vẻ hiên lúc nàng quằn quại trên giường dưới bàn tay thô bạo của tâm tự dương tổng thấy nổi gai ốc và choáng váng tự hỏi không biết thằng tâm đã làm gì hiên mà hiên phải nhờ tổng khuyên giải bất giác tổng chớ mắt nhìn hiên từ đầu đến chân và trong lòng bùng lên một niềm đau khôn tả không lẽ một người con gái đài các như hiên Mà phải chịu định mệnh Đưa đẩy vào tay Tâm Tiếc thay Cây quế giữa rừng Tổng toan tiến lên hỏi Nhưng không dám Vì nó thấy mình chưa đủ thân Với Hiên Để có thể nêu ra một thắc mắc thầm kín như vậy Về phần Hiên tự dưng Thấy Tổng thay đổi thái độ Nàng sợ quá Bội chữa lại À anh, anh không muốn nói chuyện đó với anh Tâm thì thôi Bỏ qua đi nha Tổng xua tay phân trần, đồng thời Đổi cách xưng hô cho thân mật hơn Không, không Tôi nói chứ Tôi sẽ bảo nó, hiên đừng lo Hai người lại tiếp tục bước đi bên nhau Tổng, cúi đầu nói nhỏ hơn Thật ra thì Tâm Nó đâu có thân với tôi Nó thân với thằng Niệm Tôi cũng thân với thằng Niệm Nhưng Tôi không giống thằng Niệm Hiên ngắt lời Vâng tôi biết Chính vì thế mà tôi mới nhờ anh Anh cũng cùng một hoàn cảnh Như anh Tâm Chắc anh thông cảm Tòng gật đầu thú nhận Không phải là tôi kẻ công với Hiên đâu Nhưng mà tôi đã nói với thằng Tâm nhiều lần rồi Tôi nói cả với thằng Niệm đó. Lần nào nghe thằng Niệm xúi Tôi cũng cự nói và ngăn cái thằng Tâm Đừng có làm điều bậy Có điều bữa nay Hiên nhờ tôi Thì tôi sẽ nói chuyện với nó nhiều hơn Hiên nhấn mạnh Cảm ơn anh Nhưng anh nhớ đừng Cho anh tâm biết Là tôi nhờ anh Tòng cười Thì dĩ nhiên Nhưng Hiên cũng đừng lo Vì cái thằng Niệm nó sắp đi rồi Chắc cũng chỉ chừng Một tháng nữa là nó chuyển trại. Hiên buồn rầu Một tháng nữa thì cũng lâu chứ bộ Hiên Vừa dứt câu thì hai người cũng vừa về đến nhà Tổng Bước vào Chào hậu rồi Leo thẳng lên ngác Nói chuyện với Tâm Còn Hiên Thì vô bếp Phụ chị nấu cơm Thấy hậu Đang khom người Quạt than Bằng miếng bìa cứng Hiên rằng lấy Làm thai cho chị và nói Đi dọc đường em gặp anh Tổng Anh ấy cũng đang định Lại đây thăm thằng Tâm Nhân tiện Em rủ, anh ấy về luôn Có gì nhờ anh ấy đưa nó vào à, bệnh viện Hậu gật đầu Ừ, vậy cũng được Vo gạo dùm tao đi Nấu ít thôi Chỉ có tao với mày Đừng có để lại cơm nguội Hiên Xanh tay áo Ghé vào tai chị thì thầm Anh Tòng, anh không như thằng Niệm đâu Chị nói chuyện với anh ấy Nên để ý Đừng để cho anh ấy hiểu lầm Là chị ghét anh ấy. Em vừa nhờ anh ấy khuyên thằng Tâm Dù sao thì anh ấy Cũng hơn thằng Tâm đến 5 tuổi Anh ấy nói May ra Nó nghe Hậu ngạc nhiên Hôm nay nghe em gọi Tòng bằng ăn Khác với mọi khi Hai chị em Hãy cứ nhắc đến niệm và tòng Thì đều kêu bằng thằng Chắc hẳn phải có một lý do gì đây Hiên mới thay đổi Về cách nhìn với tàu tuy vậy hậu vẫn ngờ vực thở dài Cá mè một lứa chưa tử tế ra cái gì nó với thằng niệm như hình với bóng có lúc nào mà dứt ra được một bước nếu nó đàng hoàng nó đã không chơi với thằng niệm yên cãi chơi thì cứ chơi nhưng tính nết thì khác nhau chị cứ nghe em trưa nay anh đi đưa thằng tâm về gặp chị chị sẽ thấy điều đó hiến im lặng múc gạo vào nổi hai chị em lắng nghe những tiếng sầm sầy từ chính gác vọng xuống giọng tòng nhiều lúc lớn vọt hẳn lên Lớn át tiếng nói mệt mỏi và đứt quãng của tâm hai chị em đưa mắt nhìn nhau và lâu lâu lại ngó lên gác bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa hậu Đứng bật dậy trông ra, rồi trong khoảnh khắc, lau bộ hai bàn tay vào miếng vải cũ và vui vẻ đã đón khách. Đó là hai người đàn ông trạc tuổi 30, phong cách lịch thiệp, kiên nhẫn, sắt cặp đến từng bi lê, xin vào giảng đạo. Họ là những thanh niên Việt Nam tốt nghiệp đại học ở Mỹ, mang niềm tin tôn giáo mãn liệt, tình nguyện sang các trại tị nạn, truyền bá phúc âm, cho một giáo phái tin lành. họng. ta nhìn thấy họ một vài lần ở trước sân nhà thờ hoặc trong những căn hộ khác và chị vẫn thường đặt câu hỏi không hiểu tại sao những người trẻ tuổi đẹp trai ấy không rong chơi bên Mỹ mà lại mỏi sang tận nơi này để làm việc không công như thế đấy. Họ đi nhận ra cửa. đan hai bàn tay vào nhau và niềm nở gật đầu chào. Hiên cũng theo sau. Đứng ở sau lưng Hậu chờ đợi một người lên tiếng. Thưa bà, chúng tôi xin phép bà để mang ánh sáng tin mừng đến gia đình bà. Nếu bà cho phép chúng tôi, xin vào thưa chuyện với bà vài phút. Hậu rất muốn đón hai người vào. Nhưng thấy tiếp họ lúc này không có lợi vì tâm đang đau. Hậu tự cảm thấy mình. Chẳng cần nghe giảng đạo. Hiên, cũng không cần. Chỉ có thằng tâm liếu láo kia Mới cần Nghe tiếng nói của hai người này Để cãi hóa Nhưng tiếc rằng nó đang ốm liệt giường Bởi vậy chị nói Dạ thưa hai ông đến thăm Thật là quý hóa lắm Chúng tôi lúc nào cũng muốn Được nghe hai ông Nói chuyện đạo Nhưng thằng con rẻ tôi Chồng của cháu Hiên đây Không may hôm nay cảm nặng Nó đang nằm trên gác Thành ra chúng tôi Xin khách hai ông lại ốm khác. Người đàn ông khẽ gật đầu, rồi cúi xuống mở cặp da lô ra một tập sách mỏng, trao cho hậu và ân cần dặn: "Vâng, xin cảm ơn bà. Chúng tôi sẽ trở lại sau. Nhà có người bệnh chúng tôi không dám làm phiền. Trong khi chờ đợi, chúng tôi xin biếu bà và gia đình cuốn sách này. Do chính chúng tôi dịch sang tiếng Việt. Xin bà biết cô." bỏ chút thì giờ đọc qua cho biết lần sau chúng tôi có dịp hầu chuyện với bà và cô và sẽ nói nhiều hơn hậu đỡ cuốn sách và cúi đầu cảm ơn trước khi bước đi hai nhà truyền giáo còn lịch sự bảo hiên xin cô cho chúng tôi gửi lời thăm ông xã và cầu xin chúa cho anh ấy chóng bình phục hai người quay đi sang căn hộ khác hậu và hiên Đứng chung theo tự hỏi Không hiểu tại sao trên đời lại có những người đàn ông tử tế đến vậy Ở trên gác tòng Đang nằm úp bên cạnh tâm Bỗng nghe tiếng nói chuyện Lao xao dưới nhà Vội tò mò ngóc đầu dậy ngó xuống Nhìn thấy hai người đàn ông giảng đạo Nó an tâm trở lại vị trí cũ Tiếp tục nói chuyện với tâm Hai người khách Không xa lạ với nó Thỉnh thoảng Nó vẫn gặp trong trại Và thường kính cẩn Cúi đầu chào Gọi họ là mục sư Tổng nằm nghiêng Quay mặt về phía tâm và nói nhỏ Chắc không phải mày bị nóng lạnh hay mắc mưa đâu Tao nghi là Cái con vợ cái thằng Campuchia Cái con nhỏ đó Hết sảy Nhưng mà tao hỏi thiệt với mày này Có phải hồi hôm mày đi chơi lần đầu tiên không? Thằng Niệm nói mày còn chinh mà Tâm đã ngủ được một giấc dài chiều nay Trong lúc hậu và hiên vắng nhà Cho nên tương đối tỉnh táo Nó lại vui vì có bạn bè ghé thăm Càng tâm trí bớt nặng nề hơn Cho nên nó bật người ngồi dậy gân cổ cải Tầm bậy Thằng nó cái mồm nó tía lia Nó làm nhó rằng luôn tao ấy Tòng gật gù Vậy mà tao cứ tưởng mày đi chơi lần đầu Rồi mày làm dữ quá Cho nên bị kiệt sức Tâm nằm xuống Ngây ngô hỏi Bộ lần đầu thì dễ bị kiệt sức sao Tao đâu có biết Lâu quá rồi Làm sao tao nhớ ra được Có điều Tao đi chơi nhiều Mà đâu có bao giờ đau như mày Ờ thì tao đã nói là tao bị mắc mưa mà Tao chịu lạnh dở lắm Chịu lạnh dở Mà không chịu thay đồ Mặc quần áo ướt Thì bị cảm lặn là đúng rồi. Tâm lật người. Nằm ngửa Ho mấy tiếng rồi kệ. chứ hôm qua. Tao ra chợ. Uống bia. Lúc trở về. Thì trời mưa lớn. Mày nhớ không? Tiếm tay quần áo rồi đi kiếm tụi bay. Nhưng tao vô nhà. Thì thấy. Có mình con nhỏ hiên đang ngồi ở giường. Tao chạy lại ôm đại. Đang ngoan chớn thì bà họ bọc. Bà bay về. Cự tùm lâm. Bởi vậy, tới mặt mặc đồ ướt đi luôn Rồi gặp tụi bay ở Biên Lê thường chiến Nhớ không? Tổng hồi hộp ngồi dậy Đây chính là cái thắc mắc lớn Vẫn lẩn vẩn Trong đầu của thằng Tổng Từ ít ngày hôm nay và đưa mắt, nhìn xuống nhà Rồi nghiêm nghị hỏi lại Thế bộ đây là lần đầu tiên Mày ôm con nhỏ hiên à? Tâm gật đầu Tổng lại nheo mắt hỏi thêm mấy hôm thôi chứ đã làm được gì chưa trọng tâm tiếc rẻ làm gì được đâu tao mới kể cho mày nghe rồi đó tao thở phào như vừa tháo được tặng đá nghìn cân tặng đè trên ngực nó lại đưa mắt nhìn xuống nhà nhưng không thấy hiên đâu lúc nãy nghe hiên ngoài nhờ và tổng cứ sôi ruột vì không biết Nàng đã bị cái thằng này cưỡng ép lần nào chưa Mà hỏi thằng Hiên thì dĩ nhiên là không dám Bây giờ thì thấy nhẹ hẳn cả người Tọng nghiêm mặt bảo tâm Mày đừng có làm như vậy tội chết Nghe lời thằng Niệm không được đâu Tâm chớp mắt nằm im Trưa nay trong giấc ngủ chập chợt Nửa tỉnh nửa mê Lúc nóng lúc lạnh tự dưng Nó thấy tâm trí trở về Với những ngày thơ ấu nghiêm nhặt Của giáo lý của nhà thờ Bên cạnh, ông bà quản phúc, luôn ngồm, dục giã đọc kinh. Hình ảnh chúa đóng đinh như thập giá bất ngờ hiện ra, trừng mắt nhìn nó chất móc. Trong lúc hoảng hốt, nó nghĩ ra rằng cơn bệnh đột ngột đến với nó chắc hẳn là hình phạt của Thiên Chúa. Bởi vì một ngày nào đó, nó đã dạng phạm tội đến hai lần là tội ôm hiên. và ngủ với người đàn bà miên đã có chồng nó tin như thế và niềm tin ấy khiến cho nó hãi hùng đưa tay lên làm dấu thánh giá lâm râm cầu xin chúa tha thứ nó nhớ lại trước lúc ra đi ông bà quản phúc Bây giờ đã chết được vài năm chỉ còn lại bà vợ còng lưng sụt sùi khóc dí vào tay tâm cố chẳng hạt mà bảo con sang bên mỹ Dầu sang phú quý bao nhiêu Mẹ cũng chẳng mừng cho bằng Thấy con sớm tối đọc kinh cầu nguyện Xưng tội đức lễ siêng năng Như lúc con còn ở với mẹ Con hãy nhớ lời của chúa Dạy rằng Được lời lãi cả thế gian Mà mất linh hồn Thì nào có ích gì Tâm nghe cũng cảm động lắm Rớt nước mắt Hứa với mẹ nuôi là Sẽ không bao giờ sao lãng việc đạo Qua tới bát tan Hai tháng đầu Quả nhiên nó làm đúng theo lời mẹ dặn Nhưng rồi dần dà ham vui Theo bạn bè đức tin công giáo cứ nguội dần Mãi đến hôm nay Nằm trên giường bệnh Lòng lắng xuống Nó mới thấy hối hận Và Lo sợ như con chiên lạc Lối sắp phải ra trước tòa Phán xét Tuy vậy sau giấc ngủ mấy tiếng Nó tỉnh táo thức dậy nó lại nghĩ khác niệm và tòng cùng đi chơi chung tại sao chúa lại chỉ phạt có một mình nó còn hai thằng kia thì vẫn thay vây không đau ốm gì cả hay là tại hai thằng kia nó là người ngoại đạo cho nên chúa không phạt được nó bởi chúa của tâm đâu phải là chúa của tòng và niệm thế tâm không nói gì tòng đoán nó cũng đang suy gẫm về những lời khuyên của tòng nên tòng nói tiếp Mày cứ nhớ lời của tao. Nay mai thằng niệm qua Mỹ sẽ thấy hậu quả. To làm bậy thì có ngày nó sẽ đền tội. Tâm mở to mắt nhìn Tòng vì chưa hiểu hiểu hết ý của Tòng. Tòng vẫn ngồi. Nhưng khom người xuống nói nhỏ. Gia đình con Nguyệt chắc chắn là không để nó yên đâu. Ở đây thì họ phải chịu vì không làm được gì. Thế nhưng qua bên ấy thằng niệm Sẽ bị đề tội Ta có nói ở bên Mỹ Rất đông du đãng Mỹ đen và Mỹ tây cơ Ở lậu Chỉ cần Năm mười ngàn Bảo nó giết ai Nó cũng giết Mà người Việt mình Ai chết thì đáng chịu chứ Mỹ Họ đâu có điều tra Nhà con Nguyệt Thì mày biết rồi Giàu lắm Trong khi thằng niệm Thì lại không có đồng bạc dính túi Rồi mày coi Tâm Thấy hoang mang nghi ngại Những điều Tòng vừa nói chắc đều là sự thật cả, bởi Tòng lớn hơn Tâm đến năm tuổi, học hành nhiều hơn Tâm, ít ra là nói được cả tiếng Campuchia, cho nên mới được cô gái miên tính giá đặc biệt đêm qua, và nhất là bởi Tòng ít khi nào nói phép, Tâm ngẫm nghĩ rồi nói xuôi theo. Ừ, thằng Niệm thì bậy thật, người ta thù là phải. tòng lại ngó xuống nhà thấy hiên vừa bước ra cửa những lời thuyết phục vừa rồi tòng phun ra với tâm chỉ có mỗi một mục đích là để bảo vệ hiên chứ thực lòng ra thì tòng có biết gì về nước mỹ đâu lâu lâu nghe thiên hạ nói chuyện hoặc tình cờ liếc nhăn một tờ báo từ hoa kỳ gửi sang đọc vội mẩu tin chém giết nào đó rồi hôm nay dựa vào để phịa ra Và hù tâm Cho gã sợ đấy thôi Thế tâm có vẻ nao núng tổng lại tiếp Mày cứ nhớ là ông trời có mắt Mày bên đạo Mày gọi là chúa Còn tao Gọi là trời Chúa hay trời cũng đều có mắt cả Mày làm bậy quá Quả báo nhãn tiền Mày thấy tao không? Con Ngọc, vợ tao Bộ xấu sao? Hồi ở Sài Gòn biết bao nhiêu thằng theo nó Vậy mà mấy tháng nay tao ở chung dứt khoát tao không đụng đến nó vợ giả chứ có phải vợ thiệt đâu lấy tiền của người ta rồi sự ép người ta quá đâu có được tâm tung cái mền ra ngóc đầu dậy nhìn tòng hỏi lại mày nói sao mày nói mày chưa đụng tới con ngọc mày nói chơi nó thiệt tòng gắt nhẹ tao xạo mày làm gì câu trả lời chắc nịch của tòng Làm tâm Phải vân vân Nghĩ ngợi Dưới mắt nó quả thực Ngọc đẹp lắm Mắt to Mũi cao cằm trẻ Toàn khuôn mặt lồ lộ Những nét mỹ thuật Tây phương Rất hợp với sở thích Của tâm Và của nhiều người Việt Nam Nhưng nó ngạc nhiên khi nghe tổng xác nhận Là hai người chưa hề chung đụng Xác thịt với nhau Nó nhíu mày bảo Tòng Vậy mà thằng Niệm bảo với tao là đêm nào mày Cũng ngủ với con Ngọc Nó còn nói mày bắt trước Nên Mới ngủ với con Nguyệt Chứ hồi đó Nó đâu có dám Tổng Nắm bàn tay Đấm xuống sàn Chữ thề rồi kết luận Mẹ Tao chưa thấy thằng nào xạo như nó Tâm hừ một tiếng rồi nằm im Thoáng trong giây lát Trong đầu Nó sực nảy ra một câu hỏi Nếu thế thì phải chăng Chính thằng Niệm Cũng không hề ngủ với Nguyệt Nó chỉ nói dóc để giật le với tâm mà thôi Tâm tự nhủ và bất giác Lắc đầu cười Khi khám phá ra điều bí ẩn này Nhưng Nghĩ thêm một lúc Thì tâm lại đổi ý Bởi rõ ràng Trước mắt tâm Thằng Niệm đã từng công khai Sở mông Bóc vú Nguyệt Còn Chỉ cho tâm coi Và bảo tâm nên bắt trước gã Giữa tổng và Niệm dĩ nhiên Những lời của Tổng nói đáng tin cậy hơn Nhưng việc niệm ngủ với Nguyệt Thì chắc là chuyện có thật Hoặc nếu niệm xạo Thì không xạo về niệm Mà chỉ xạo về Tổng Để dẫn Chứng với tâm mà thôi Hay cũng có thể chính Tổng đã ngủ với Ngọc Như lời niệm nói Mà Tổng không muốn cho tâm biết Có nghĩa là niệm không xạo Mà tòng mới chính là đứa xạo Mà giả sử như tòng Không hề lợi dụng Ngọc như lời nó nói Thì tòng quả là một thằng dại Tâm ngước mắt nhìn tòng Hỏi lại một lần nữa Mày nói mày chưa ngủ với con Ngọc Chắc không Thề đi tòng nhấn mạnh Mày muốn thề cái gì tao cũng thề Chóc cả nhà tao chết Tâm ngắt đời Nhà mày có ai đâu Có mình mày Tổng phỉ cười đổi nghiêm mặt ngay Nếu tao ngủ với con Ngọc Tao sợ gì mà tao phải giấu Nhưng tao là người có lương tâm Tao nói mày rồi ăn bắn trả tiền Trong trại này thiếu gì Muốn chơi lúc nào mà không được Con gái nhà lành cũng có Chứ đừng nói dân chơi Mày muốn không Tao đưa mày đi Tuần bảy ngày Bảy đứa khác nhau Muốn không Còn con Ngọc thì dứt khoát là không Nó đâu có thích tao Người ta không thích mình Mà mình cưỡng ép Tức là mình đã có tội rồi Mày cứ nhớ là ác giả ác báo Mày làm ác Trời đâu có tha cho mày Chúa cũng đâu có tha cho mày Tâm nằm yên Không nói gì Trưa nay Lúc nằm mê man Tưởng mình sắp về nước Chúa Nó đã hối hận Vì cho rằng Việc ngủ với hiên là tội lỗi Ai sắp chết mà chả ăn năn Để dọn mình cho kiếp sau Nhất là đối với một thằng thanh niên Mà cả đời tuổi trẻ Được trang bị ngày đêm Bằng những ý niệm thiên đàng Địa ngục Bằng hình ảnh quyền uy đáng kính Đáng sợ Của thiên chúa Nhưng khi tỉnh táo lại Tâm thế hành vi ấy Ôm hiên và dịch đứt Cái đút áo của nàng Không có gì quá đáng Hay nói một cách khác Chúa không đáng sợ lắm Lời dặn dò lúc chia tay của bà quản Phúc Mẹ nuôi nó Mới trưa nay còn ám ảnh nó Và làm cho nó hết sức khối hận Thì bây giờ Nó thấy chả có nghĩa lý gì nữa Chỉ có điều lại giờ đây Toàn thân vẫn đang còn rã rời Cho nên không vướng bận Một chút thôi thuốc nào của sắc dục Và vì thế Nó thấy thằng Tòng nói đúng Nó không nên hẳn hạ chị em Hiên Mai kia khi hoàn toàn bình phục Thân thể cường tráng trở lại Thì chưa biết Sẽ ra sao Về phần Tòng Nói hết ra được những điều cần nói Nó hả hê lắm Vì vừa hoàn tất được một công việc khó khăn Mà Hiên đã giao phó Nó hỏi lại Tâm Mày thấy tao nói có đúng không Tâm yếu hớt đáp Tao cũng đồng ý với mày Là thằng Niệm Nó cà chớn quá Mày coi Tao đã lấy vàng Nó đã lấy vàng của người ta Từ Việt Nam Qua đây Nó đòi con Nguyệt Mua cho nó Mấy cassette Đồng hồ máy chụp Gặp thứ gì Đòi thứ nấy Hở ra một chút xíu Là nó hù Đi thưa phái đoàn Tâm ngồi lên Nhòi người lấy gói thuốc Và Cái hộp quẹt tất bên cạnh tô mì gói đang ăn dở đã nguội ngắt mà từ lúc nãy hậu bưng lên cho nó tấm run run ngậm điếu thuốc nhưng chưa bật lửa nó hỏi tòng sao mày không cản nó mà mày cản tao tổng gật đầu tao có nói nói chứ nhưng mà trễ quá rồi tao với mày cùng một sai cổ Còn nó sắp chuyển chạy rồi. Mình qua sau nó cả mấy tháng. Lúc tao quen với nó. Thì thấy nó đã có đủ thứ rồi. tòng ngồi xích lại. Ghé sát tai tâm. Và hạ giọng nhỏ hơn. Nhưng mà ẩu nhất là nó chơi con Nguyệt. Rồi còn chọc quê con Nguyệt trước mặt người ta nữa. Qua tươi mấy Hai thằng em con Nguyệt không tha nó đâu Mày tin tao đi Tâm chậm ngâm út thuốc Không bình phẩm gì thêm Tòng Vén tay áo nhìn đồng hồ Rồi vỗ vai Tâm tự giả Tao về nghe mày Đói quá Chút nữa rảnh rồi tao sẽ lại qua Tâm gật đầu Qua đi ngủ với tao cũng được vậy Tòng leo xuống và nói Ừ để coi Nó hả hê nhìn quanh Thấy chị em Hậu Đang đứng trước cửa sân Nói chuyện với ông hàng xóm Tổng từ trong bước ra gật đầu chào Thưa bác cháu về Hậu Cũng niềm nở đáp lại Vâng cậu về À Cậu thấy thằng Tâm có đỡ không Tổng Vừa bước giật lùi vừa cười Nó khỏe như trâu bác ơi Ngày mai đi uống bia được rồi đó Hiên Tiến nhăn lại phía Tổng Rồi cùng đi với nó một quãng đường Nàng hồi hộp hỏi Chắc anh đã nói chuyện với anh Tâm Tổng gật đầu hẳn diện khoe thành tích Vâng tôi, tôi đã khuyên nó rồi Coi bộ nó cũng biết nghĩ Chắc không biết nỗi tầm Bậy tầm bãi với thằng Niệm đâu Tôi đem trường hợp của nó Ra Để tôi nói Tôi với Ngọc Cũng như nói với hiên tôi không bao giờ đòi hỏi gì ở ngọc cả hiên vụt miệng than Cuối gặp anh thật là có phúc tòng lâng lâng sung sướng nhận một lời khen nồng nàn của hiên vì nàng cảm thấy mũi lòng vì hoàn cảnh của nàng cho nên nó lòng trọng hứa nay mai thằng niệm đi rồi tôi sẽ theo sát thằng tâm Hiên cứ an lòng, có tôi, nó không dám làm gì Hiên đâu. Dù biết đó chỉ là một lời chấn an hơi bốc đồng, bởi Tòng đâu có quyền lực hay ảnh hưởng gì đối với Tâm, nhưng Hiên cũng thấy nhẹ hẳn, nỗi lo trong lòng. Nàng nói cảm ơn rồi dừng lại. Tòng cúi chào và bước đi. Hiên nhìn theo một lúc, rồi trở lại bi lê.